Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện chấm OZG. Chương 780. Lựa chọn của hứa gia một. 39. Khoảng hơn 10 phút trôi qua, hứa gia một đột nhiên lên tiếng. Tương tự tư. Rất nhiều khi anh đều gọi cô là tống tương tư. Chỉ có rất ít lần anh mở miệng gọi cô là tương tư. Tiếng nói của anh, âm điệu rất nhẹ nhàng, ở trong bóng đêm thẳng tắp đâm vào trái tim của cô. Tống tương tư nghiêng đầu trong mắt như mang theo ánh sáng. Ô, bê ké, quờ, quờ, hờ, Tối mai, trong trận chung kết chọn lựa nữ chính của Hollywood, có phải là mời cô đến làm khách quý không? Đúng. Nhắc đến vấn đề này, tống tương tư cũng có chút tức giận, không nhịn được mở miệng nói. Là người đại diện của tôi thật sự là có gan lớn Không để cho tôi được yên tĩnh một thời gian Hiện tại tôi đang nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi Kết quả trong lúc nghỉ ngơi Lại bắt tôi đến làm khách quý Không phải chỉ có mấy trăm vạn sao Tôi thiếu sao Tôi Còn có những người đó có thể biểu diễn so được với tôi sao Tôi còn phải đi xem bọn họ biểu diễn Tôi thật sự là tức chết tôi rồi Đối mặt với sự phẫn nộ của Tống Tương Tư, hứa ra một cực kỳ bình tĩnh. Vậy ngày mai cô giúp tôi. Cái gì? Tống Tương Tư liền yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Ngày mai trước khi Kiều Kiều lên biểu diễn, nghĩ cách để cho tôi đi lên sân khấu tranh thủ cho tôi chỉ 10 phút thôi. 10 phút là đủ rồi. Này vốn là một yêu cầu cực kỳ khó xử, nhưng Tống Tương Tư lại cực kỳ hưng phấn. Ý của anh là... Ngày mai tôi đi làm khách quý, chắc sẽ không nhàm chán. Hứa ra một thực sự cảm thấy đôi khi, não của Tống Tương Tư được cấu tạo khác người bình thường, anh như là đang tìm kiếm gì đó, hỏi. Có khó khăn gì không? Có thể có khó khăn gì? Tống Tương Tư nhăn mặt, không cho là đúng nói. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần bản nữ vương mở miệng, đừng nói 10 phút, 10 tiếng đồng hồ bọn họ cũng phải cho tôi. Không cho tôi, tôi liền quăng người rời đi, không thèm khách mời gì đó. Nói tới đây, Tống Tương Tư dơ tay lên, vỗ vỗ bả vai của hứa gia một. Nếu ngày mai tôi quăng người rời đi, bọn họ cũng không cho tôi 10 phút, thì tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, anh giúp tôi hoàn lại. Hứa gia một. Ngày diễn ra trận chung kết, 5 giờ tối trợ lý lái xe đến tầm tú viên đón lục Cần Niên và Kiều An Hảo. Đến hội trường thi đấu, sau khi chạm mặt Triệu Manh Kiều An Hảo mới biết được chuyện xấu lại vơm U, V, q quy, quy tràn lan trên mạng. Là mấy tấm hình Lục Cẩn Niên ăn cơm cùng với nhà sản xuất phim và đạo diễn trong phim này, có khoảng 30% là đầu tư của Lục Cẩn Niên, càng thêm nhiều người biết chuyện lộ ra trận đấu này, mặc cho cô biểu diễn tốt như thế nào, cuối cùng chắc chắn nữ chính cũng không phải là cô. Vốn là gần đây đã có không ít chuyện xấu của Kiều An Hảo Tin tức này vơ, u, v, quy, quy Mới đưa ra Lại có thêm một đống người lao vào công kích cô Nói khó trách nhân phẩm của cô lại kém như vậy Mấy lần trước có thể đi vào đến chung kết Hóa ra là có chỗ dựa Lại có thêm một số người khác công kích lục Cẩn niên Kiều An Hảo chỉ là qua loa nhìn hai mắt Tiện đưa điện thoại di động cho Triệu Minh. Loại chuyện xấu này Giờ phút này cô không có sức để ý đến, mặc kệ người khác mắng cô thế nào, đều không sao cả, để cho cô luôn có biện pháp có thể xoay người lại. Trước khi hứa ra một đến hội trường, liền quay lại hứa ra một chuyến. Lúc hàn như sơ nhìn thấy anh đặc biệt kinh ngạc, sau đó nhào lên, ôm lấy anh. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 781 Em mang thai 1. Lúc Hàn Như Sơ nhìn thấy anh đặc biệt kinh ngạc, sau đó nhào lên, ôm lấy anh, sau cùng giống như bít ướt, miệng lại nói Ra một rốt của con cũng đến thăm mẹ rồi à Con tha thứ cho mẹ rồi, phải không? Hứa ra một không nói chuyện, chỉ đứng tại chỗ tùy ý đến hẳn như sơ ôm, về sau anh nhìn thời gian không sai khác là bao, rời đi, trước khi đi còn thuận tay trộm một phần văn kiện trong thư phòng của hứa ra. Kiều An Hảo đứng thứ 8, cho nên là người biểu diễn sau cùng. Nhân viên hóa trang chỉ có 4 người, cho nên Kiều An Hảo đến phòng hóa trang còn chờ một lúc, mới đợi được người trang điểm rảnh rỗi Kiều An Hảo ngồi trước gương trang điểm, đang định nói cho người trang điểm biết đêm nay mình sẽ mặc trang phục gì lên thi đấu, để cô ấy có thể hóa trang cho phù hợp. Lại nhìn thấy Lâm Thi Ý đứng ở vị trí thứ hai từ trong phòng thay đồ đi ra, lời đến bên miệng của Kiều An Hảo lập tức dừng lại, sau đó ánh mắt liền bị Lâm Thi Ý hấp dẫn. Cô nhìn trang phục cổ trang màu hồng kiểu tóc và cách trang điểm đều là tạo hình cổ đại. Những thứ này không phải là trọng điểm trọng điểm là Trên người cô ta trang phục giống hệt như của cô Kiều Kiều sao quần áo của Lâm Thi ý lại giống hệt cậu thế Cô ta sẽ lên sân khấu trước cậu Làm sao bây giờ Chúng ta đã đến đây gấp gáp Lại không mang quần áo trên trận đấu này Khó khăn nhất chính là quần áo giống hệt nhau Kiều An Hảo nghe đến Triệu Manh nói thầm bên tai Mới đưa tầm mắt từ trên người Lâm Thi Ý trở về, đưa cho Triệu Manh một vẻ mặt chấn an, sau đó nói với nhân viên trang điểm. Cho tôi đồ trang sức và trang điểm đơn giản, có thể phối hợp với bộ váy trên người tôi là được. Thật ra điệu múa cổ kia cô vốn là không nghĩ muốn múa, chỉ là đụng quần áo với Lâm Thi Ý cô vẫn có phần chán ghét. Như thế nào mà hai người có thể khéo như thế? Chọn cùng một bộ đồ lúc lâm thi ý lên biểu diễn v u v q q lúc kiều an hảo trang điểm xong cô và triệu manh ngồi trong phòng nghỉ kiều an hảo không quan tâm đến tiết mục của lâm thi ý nhưng lúc cô ta báo tên điệu múa của mình lông mày liền nhíu lại quần áo giống nhau không nói còn giống cả tiết mục mấu chốt là tiết mục này là cô và lục cẩn niên nghĩ ra ngay cả triệu manh và trợ lý đều không biết Làm sao mà Lâm Thi Ý biết được? Liện tính không ra Lâm Thi Ý có thể thăm dò được tin tức ở đâu, nhưng cũng biết Lâm Thi Ý làm như vậy đơn giản nghĩ là giành trước tiết mục của cô, làm cho tiết mục mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ liền bị ngâm nước nóng. Vốn dĩ Kiều An Hảo đã hơi chán ghét, bây giờ hoàn toàn chán ghét rồi. Điệu múa của Lâm Thi Ý Khác với bố trí của Kiều An Hảo mặc dù không đặc sắc như của cô nhưng cũng có thể nhảy được một điệu múa khó như vậy cũng là giành được sự ủng hộ của cả hội trường thậm chí ban giám khảo cũng cho điểm cao. Sau khi Lâm Thi Ý đi vào trong hậu trường lại vẫn cố ý va chạm đưa cho Kiều An Hảo một ánh mắt khiêu khích. Năm người tiếp theo cũng vô cùng đặc sắc. Đợi cho phần biểu diễn của bảy người hoàn tất Kiều An Hảo đi lên sân khấu. Xuyên qua hành lang dài Kiều An Hảo có thể nghe thấy lời nói và chấm điểm của giám khảo Ngay tại lúc sau khi xuất hiện kết quả cuối cùng Người dẫn chương trình đang chuẩn bị hô tên của cô Thì tống tương tư khách mời của đêm nay đột nhiên đã mở miệng Thực xin lỗi tôi muốn cắt ngang một chút Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huýt công từ Chuyện được chia sẻ tại que chương 7.82. Em mang thai. 2. Người dẫn chương trình nuốt lại lời vơ u, v, q, q đến bên miệng mà nở nụ cười nói: "Mời cô tương tư nói." Tống Tương Tư sơ Mixo hơi ghé lại gần miệng một chút, mở miệng nói: Tiết mục đêm nay khiến cho tôi rất cao hứng, để tôi là khách mời của trận chung kết đêm nay, cho nên tôi cố ý chuẩn bị cho mọi người một sự bất ngờ. Hiện tại đến lúc kết thúc trận đấu chỉ còn một người cuối cùng, cho nên trước đó tôi muốn xin 10 phút từ nhà sản xuất để mang đến sự bất ngờ này, có thể chứ? hiển nhiên người dẫn chương trình bị yêu cầu này của Tống Tương Tư làm cho sưởng sốt. Anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía lãnh đạo ngồi một bên, hiển nhiên vì chưa được thông báo qua, lãnh đạo cũng có chút kinh ngạc. Tống tương tư không hề cho lãnh đạo thời gian phản ứng trực tiếp cầm mic vô so đứng lên đối với người xem đằng sau vẫy vẫy tay, lại mở miệng nói. Tối nay các bạn của tôi có đến đây xem, xin hỏi các bạn có mong chờ sự bất ngờ của tôi không? lục ban đầu chỉ có vài người nói là mong chờ đến sau cùng biến thành đồng thanh hô lên âm thanh chỉnh tề mà vang rồi quả thực như muốn chôn vùi tất cả hội trường vốn dĩ mấy vị lãnh đạo còn đang ngồi một chỗ thấp giọng thương lượng với nhau xem chuyện gì đang xảy ra nhìn thấy phản ứng mãnh liệt phía dưới hội trường hiển nhiên không cho tấm tương tư mười phút khẳng định là sẽ bị mọi người kháng nghị mấy người đó liền gật đầu Sau đó nhân viên công tác đưa mic cho một vị lãnh đạo, ông ta nói Có thể Người dẫn chương trình lập tức thu hồi kịch bản trong tay, mở miệng nói Trước khi người cuối cùng lên biểu diễn trước hết chúng ta hãy xem xem khách mời của đêm nay Tống tương tư nữ thần mang tới kinh ngạc gì đây Người dẫn chương trình giơ tay lên, làm một tư thế mời với tống tương tư Tống Tương Tư tự nhiên nói một câu cảm ơn, nhưng vẫn đứng ở vị trí khách mời của mình mà không có đi lên sân khấu, ngược lại, lại nhìn quanh một phen đối với một phương hướng, lên tiếng, mời. Người xem dưới sân khấu bị Tống Tương Tư làm ra hành động như vậy, biến thành tất cả đều sững sờ, lặng ngắt như tờ. Qua tầm 10 giây đồng hồ, mọi người nhìn thấy có một người. Vóc dáng rất cao, bước chân vô cùng ổn định đi từ bên trái bước lên sân khấu, dấm từng bậc cầu thang một. Màn hình lớn trước sân khấu, xuất hiện một gương mặt vô cùng đẹp trai, cả người mặc tây trang màu lam. Anh đứng ở giữa sân khấu bởi vì trong tay không có mixo, nhìn về bên trái hai lần, người dẫn chương trình mới hoàn hồn đưa mixo của mình cho anh. Anh quý đầu với người dẫn chương trình một cái, bày tỏ cảm ơn. Sau đó xoay người, cúi đầu 90 độ với người bên dưới, sau đó đứng thẳng, mở miệng, liền phá tan sự nghi ngờ và khó hiểu của hội trường. Chào mọi người, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của hứa thị. Hứa ra một. Hứa ra một. Ba chữ kia nói ra, hội trường vốn đang vô cùng yên tĩnh, bắt đầu có tiếng nói chuyện vang lên, sau đó ngày càng ồn ào hơn, cuối cùng trở nên có chút loạn. Hứa ra một. Không phải là chồng chức của Kiều An Hảo sao? Đúng vậy, sao hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây? Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 783. Em mang thai. Ba. Hiện tại không biết là trong hồ lô của tổng Tương Tư bán thuốc gì, không phải nói là bất ngờ sao? Đúng rồi. Tôi còn tưởng là Tống Tương Tư muốn lên sân khấu ca hát. Mặt cho phía dưới xôn xao ồn ào, hứa ra một lại cực kỳ ung dung bình tĩnh. Mặt mày không có chút nào dậy sóng, anh nhìn thẳng về phía trước, dơ mic vô lên tiếp tục mở miệng nói. Tôi cực kỳ cảm ơn Tống Tương Tư cô Tống đã cho tôi tranh thủ chút ít thời gian, đồng thời cũng cảm ơn nhà sản xuất đồng ý cho tôi 10 phút này. Tôi đứng trên sân khấu này, không phải tới biểu diễn. Mà tới giải thích với mọi người. Hứa ra một nói là giải thích. Khiến cho không khí trong hội trường lại yên tĩnh trở lại. Kiều An Hảo đứng ở phía sau sân khấu. Nhìn hứa ra một trên màn hình. Trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Làm sao anh ấy có thể đột nhiên đến đây? Còn có, anh muốn giải thích. Giải thích cái gì? Hôm nay là trận chung kết của cô. Lục Cẩn Niên không thể đi từ hậu trường. Cho nên cố ý dẫn theo trợ lý ngồi ở trên hàng ghế vi quan sát. Mấy lần tham gia biểu diễn của Kiều An Hảo, đây là lần đầu tiên anh tới xem. Hai lần trước anh đều ngồi trong xe Vương U V Q Q xem trực tiếp Vương U V Q Q chờ cô. Bởi vì sợ người xung quanh nhận ra, Lục Cẩn Niên cố ý đội mũ lưới chai thuận tiện dựng thẳng cổ áo gió lên che đi nửa gương mặt. Lục Cẩn Niên đặc biệt đến xem cô đối với những lần biểu diễn trước đó thì không có hứng thú, vơ u, V Q Q ngồi xuống, liền quý đầu nhịp điện thoại. Trợ lý ngồi bên cạnh, trái lại cực kỳ kích động, thường đến bên tai anh, hoặc là va chạm cánh tay anh, nói, Lục Tổng, anh nhìn xem, dáng vẻ cô gái kia thật sự quá xinh đẹp. Lục Tổng, người này biểu diễn hay quá. Đại đa số anh đều coi như trợ lý vô hình, ngẫu nhiên cũng vét bỏ cậu ta phiền, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó trợ lý lập tức trưng ra vẻ mặt lấy lòng nói. Thế nhưng, tôi tin tưởng nhất định cô hiểu là tuyệt hát một, ha ha. Vuốt đuôi ngựa. Lục cẩn niên âm thầm cười nhạo hai tiếng trong lòng, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Nhưng trên mặt rõ ràng treo một vẻ mặt bức người, này vẫn cần cậu phải nói sao? Trước khi Kiều An Hảo lên sân khấu, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu hai lần. Lần đầu tiên là khi bên tai vang lên tiếng nhạc quen thuộc, phản xạ có điều kiện tưởng rằng là Kiều An Hảo. Bởi vì khoảng cách gần, anh nhìn thấy đó là lâm thi ý, mà cô ta mặc quần áo giống Kiều An Hảo như đúc. Vũ đạo và bộ váy này đều là anh giúp Kiều an hảo chọn cũng không có nói cho ai khác. Sao Lâm Thi Ý lại giống hệt? Tiết mục của Kiều Kiều làm sao bây giờ? Có người múa điệu này trước Kiều Kiều mà tiếp tục múa, rõ ràng không chiếm ưu thế rồi. Lục cẩn niên nhìn chầm chầm Lâm Thi Ý không ngừng xoay tròn trên sân khấu, ánh mắt có chút lạnh. Lần thứ hai anh ngẩng đầu là lúc tống tương tư xin 10 phút. Có người đi lên sân khấu trợ lý tiến đến bên tai anh, giọng nói hết sức kinh ngạc. "Lục tổng, là anh Hứa." Anh còn chưa rõ là anh Hứa nào, liền nghe đến tiếng nói từ trên sân khấu truyền đến của Hứa gia một, sau đó anh theo bản năng nắm chặt điện thoại di động, ngẩng đầu chăm chú nhìn Hứa gia một. Trên mặt Hứa gia một quét xuống một nụ cười nhạt. Tôi nghĩ các vị ở đây cùng với khán giả xem tivi biết tên của tôi bởi vì gần đây vẫn chú ý đến chuyện xấu tung trên mạng của cô Kiều. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 784. Em mang thai. 4. Không sai, đúng là trước đây tôi có hôn ước với cô Kiều, nhưng lúc đó... Tôi và cô ấy trừ hôn ước ra, không hề có bất kỳ tình cảm nào đơn giản mà nói, mấy năm nay cô Kiều chỉ là một người bạn tốt của tôi thôi. Nếu tôi và cô Kiều làm nghi thức kết hôn rất bề bổn kia có thể xem như kết hôn mà nói như thế, tôi và cô Kiều đúng là từng kết hôn, nhưng trên thực tế tôi và cô Kiều cũng không phải một cặp đôi được pháp luật bảo vệ cho đến bây giờ tôi vẫn độc thân mà là độc thân từ trước đến giờ đơn giản mà nói nghĩa là chúng tôi không hề đăng ký kết hôn. lời nói của hứa gia một bình bình hòa hoãn nhưng lời trong miệng anh nói ra giống như sấm rền, ầm vang nổ mạnh cả hội trường bùng nổ khiến tất cả trở nên hỗn loạn. hứa gia một vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu sơ bích xô chậm rãi mở miệng. còn có tấm hình kết hôn mà mọi người nhìn thấy trên mạng. Hứa ra một trong đó, cũng không phải tôi. Dư vị của lời nói trước còn chưa hết, hiện tại lại xảy đến, không đơn giản chỉ là người xem kích động, ngay cả ban giám khảo cũng không còn bình tĩnh, thậm chí trong đó có một vị giám khảo cũng không nhịn được thốt ra một câu. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có hai hứa ra một sao? Không sai, đã từng có hai hứa ra một. Hứa ra một khẳng định, khiến hội trường rộ lên. Bởi vì có một giám khảo hỏi, các giám khảo khác cũng không nhịn được mở miệng nói. Hai hứa ra một. Ý của anh hứa là sinh đôi. Hứa ra một kia là anh trai của tôi. Hứa ra một tiếp tục mở miệng gằn từng chữ nói. Lục Cẩn Niên. Lần này cả hội trường liền ầm ý hoàn toàn. Lục ảnh đế. Lục ảnh đế và anh đúng là có điểm giống nhưng cũng không hoàn toàn. Từ tấm ảnh xem ra, người kia rõ ràng là anh hứa, chỉ là trên mặt có vài vết sẹo. Vấn đề này chúng ta chưa nói đến, tôi cho mọi người xem thứ này trước. Hứa ra một nói xong, liền lấy ra một phần văn kiện, đưa cho người dẫn chương trình. Có thể làm phiền anh đưa tấm hình này phóng lên màn hình lớn được không? Được. Cảm ơn. Hứa ra một lễ độ nói một tiếng. Không khách khí. Người dẫn chương trình lập tức cầm văn kiện đi vào trong hậu trường Qua tầm 5 phút đồng hồ trên màn hình lớn liền xuất hiện những tấm ảnh Lực chú ý của mọi người đều đặt trên những tấm ảnh đó Tất cả hội trường lặng ngắt như tờ ảnh chụt đưa ra cách nhau 20 giây Mỗi một tấm đưa đến đợi đến tấm cuối cùng hứa ra một mở miệng nói Đây là bệnh án của tôi ở bệnh viện theo những tấm hình này, nói vậy mọi người có thể tin tưởng nhận ra thời gian tôi tỉnh lại là ngày mùng 5 tháng 9, không phải mùng 5 tháng 2. Nhưng là, tôi nghĩ, lại có rất nhiều người nghi ngờ, bởi vì ngày mùng 5 tháng 2, hẳn như sơ rõ ràng đã mở họp báo, nói người nối nghiệp của hứa thì đã tỉnh lại, mà lúc ấy truyền thông còn có ảnh chụp của tôi, đến sau đó còn có ảnh tôi tham gia dạ tiệc. Vấn đề như thế, tới cùng là tin tức là thật hay lời tôi nói là thật. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 785 Em mang thai. năm Hứa ra một vứt xong vấn đề này, liền lâm vào im lặng, anh vẫn nhìn về phía trước, mí mắt cũng rũ xuống. Tuy anh nhìn có vẻ thật bình tĩnh, nhưng qua màn hình lớn, có thể nhìn rõ từng nét trên mặt anh, vẫn có một chút khốn đốn, như là đang đấu tranh để đưa ra một quyết định nào đó. Hứa ra một im lặng tầm một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ không nói gì, đột nhiên anh liền lấy từ trong túi ra một chiếc ức đưa cho người dẫn chương trình nói. Phiền anh phát cho mọi người nghe, để mọi người có thể hiểu rõ. Người dẫn chương trình nghi ngờ mở miệng nói Được Lúc anh vươn tay ra định lấy chiếc ướp Đột nhiên hứa ra một lại dùng lực lấy nó trở lại Sắc mặt của anh ấy có chút nhợt nhạt Môi căng ra qua một lúc thật lâu mới đặt ở trong tay người dẫn chương trình Hội trường vang lên tiếng đối thoại Mẹ con có thể hỏi mẹ một vấn đề không? Ra một con hỏi đi Có phải mẹ đã biết sớm là anh trai thích kiều kiều Ra một, đột nhiên con hỏi cách này làm gì? Mẹ, lúc trước con hôn mê nằm trong bệnh viện, khi nào tỉnh lại đều không đoán trước được, mà lúc đó hứa thì lâm vào nguy hiểm. Mẹ vì muốn duy trì hứa thì mà tìm anh và Kiều Kiều. Thật ra con nghĩ, dựa theo tính cách của anh trai, làm sao có thể đột nhiên đồng ý đề nghị này tới sắm vai của con đến bây giờ con mới biết được, là vì Kiều Kiều. Ra một, mẹ. Mẹ đã sớm biết là anh trai thích Kiều Kiều đúng không? Lúc ấy mẹ dùng Kiều Kiều làm mồi dụ Vì thế anh ấy mới đồng ý cùng Kiều Kiều đóng vai vợ chồng đúng không? gia một, đã lâu con chưa trở về thăm mẹ Rất không dễ gì mới quay lại một lần Có thể đừng nói đến những chuyện đó được không? Bọn họ Mẹ, những tin tức trên mạng này đều là mẹ lan truyền ra đúng không? Địa chỉ của anh trai và Kiều Kiều cũng là mẹ tiết lộ cho phóng viên biết. Còn có lúc Kiều Kiều và anh ấy ăn cơm, hai tấm ảnh đó, lúc trước không phải con đã xé đi sao? Tại sao mẹ vẫn còn? Mẹ, anh ấy và Kiều Kiều, bọn họ đã giúp đỡ nhà chúng ta. Vì sao hiện giờ mẹ lại xoay người hại bọn họ? cha một con đừng nóng vội. Mẹ đảm bảo, mẹ đảm bảo đây là lần cuối cùng. Đoạn đối thoại đến đây đột nhiên dừng lại, đến sau đó suốt cuộc đã nói những gì không ai biết được. Hội trường lúc này vô cùng an tĩnh đến mức dù gì. Hứa ra một đứng trên sân khấu lặng lặng dơ mít vô phô ne lên. Tôi nghĩ cái gì mọi người cũng đã nghe thấy không cần tôi phải nói nhiều. Những lời này được ghi lại có thể đã giải thích toàn bộ mọi chuyện. Mẹ của anh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, anh phẫn nộ. Anh oán hận, nhưng là anh không nghĩ tới có một ngày như thế này, anh vậy mà đứng ở vị trí đối địch với mẹ. Anh biết, mẹ trông ngóng anh về nhà, người mẹ để ý nhất trên thế giới này chính là đứa con trai bất hiếu này. Hôm nay anh trở về, mẹ thật sự sự cực kỳ vui vẻ, nhưng là bà lại không biết, anh trở về là có mục đích, anh trở về để cố ý nói với mẹ những lời này. Trong lòng anh rất rõ ràng. Sau khi đoạn đối thoại này được tung ra ngoài Những lời lẽ nhục mạ trên mạng sẽ chuyển từ trên người Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đến mẹ của anh Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 786 Em mang thai 6 Nhưng là Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vô tội Người sai là mẹ của anh, anh rất muốn làm một đứa con trai hiếu thuận, nhưng là anh từ chối nhiều ngày như vậy, nhưng không thể chơ mắt nhìn. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hỏa, hai người quan trọng trong sinh mệnh của anh, sau cùng lại bị buộc phải đi xa xứ. Nếu là hai bên, nhất định phải phản bội lại một bên, anh chỉ có thể lựa chọn một bên. Bây giờ trên mặt hứa ra một đá không còn vẻ ung dung bình tĩnh, mà trở thành nghiêm trọng vô cùng. Tôi hy vọng sau khi tôi đứng ra giải thích làm rõ sự thật, mọi người có thể dừng lại việc công kích Kiều An Hảo cảm ơn mọi người. Tay hứa ra một cầm mic vô phô ne đặt xuống bên người, sau đó cúi đầu nói một câu. Thật xin lỗi. Ba chữ kia không có thêm tiền tố gì. Người biết, biết anh đang nói cho lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo nghe. Người không hiểu lại cho rằng anh đang giải thích vì mẹ mình. Ước chừng anh vẫn duy trì động tác hôm người đến nửa phút, mới đứng thẳng lên, đưa microphone cho người dẫn chương trình, xoay người đi về phía hậu trường. Kiều An Hảo nhìn thấy hứa ra một đi về lối ra trên màn hình theo bản năng quay đầu, sau đó thấy anh đẩy cửa ra, hướng về phía mình. Sắc mặt của anh rất kém, bước đi cũng rất nhanh lúc đi qua bên người Kiều An Hảo cô lên tiếng hô một câu. Anh ra một. Hứa gia một dừng bước, sau cùng chỉ gật đầu, một câu cũng không nói, liền xài bước rời đi. Bởi vì đột nhiên hứa gia một xuất hiện, khiến trận đấu bị cắt ngang, không khí cũng ngưng lại, người dẫn chương trình cố ý cho quảng cáo 5 phút, để mọi người điều chỉnh trạng thái. Bởi vì là trận đấu trực tiếp, hứa gia một xuất hiện, đã bị người khác thu lại, rồi đăng lên trên mạng. Những người vốn hận thấu xương Kiều An Hảo ở trên mạng. Sớm đã không thể mắng cô thế nhưng còn có một số người khác vẫn nếu lấy chuyện cô thi đấu mà mắng tiếp, nhưng đúng là đại đa số mọi người đều nghĩ rằng sự thật đúng là hù chết người, cũng có không ít người tốt trước kia mắng cô, lại chạy đến sina của cô giải thích. 5 phút trôi qua rất nhanh, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, sau đó long trọng báo danh những người tham gia chung kết. Lục Tổng Cô Kiều sắp lên sân khấu, có muốn tôi đưa cho anh một cái không? Lúc không biết gì, trợ lý đưa một chiếc thanh huyền quang phát sáng đến trước mặt Lục Cẩn Niên. Ngây thơ, Lục Cẩn Niên thầm mắng một câu, vốn không có nhận lấy tầm mắt lại gắt gao theo dõi sân khấu. Không cần khinh thường. Trong lòng trợ lý hô một câu, sau đó giơ mỗi tay một cái, miệng hô lên. Cô Kiều cố lên. Theo tiếng nhạc vang lên, cửa chậm rãi mở ra, để lộ nhân vật chính mà anh ngồi đợi cả đêm. Phía trước sân khấu có bảy người dự thi, đều đã ăn mặc rất long tỏng. Chỉ riêng Kiều An hảo mặc một chiếc váy dài đơn giản, tóc dài dịu dàng xõa xuống sau ớt, cũng không có nhiều đồ trang sức. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que Chương 787 Em mang thai 7 Không phải xe múa cổ đại sao? Sao không mặc trang phục múa? Cũng không tạo hình Chẳng lẽ cứ như vậy nhảy? Lục Cẩn Niên cau mày Sau đó nghe thấy tiếng hỏi của người dẫn chương trình Kiều An Hảo Hai lần trước cô đã biểu diễn rất đặc sắc Bây giờ dự định mang đến cho mọi người tiết mục gì đây? thật ra vốn là đã chuẩn bị một tiết mục đặc sắc cho mọi người thế nhưng vì một số nguyên nhân vương u v q q mới bị tôi thay đổi kiều an hảo trên sân khấu duyên dáng yêu kiều vương u v q q thay đổi là vì lâm thi ý sao ánh mắt của anh bỗng nhiên lạnh xuống người dẫn chương trình hỏi kiều an hảo định chuẩn bị tiết mục gì Kiều An Hảo nói với màn hình Một chuyện xưa Một chuyện xưa Người dẫn chương trình bày ra một dáng vẻ hết sức hứng thú Vậy thì để sân khấu lại cho Kiều An Hảo Để chúng ta chờ xem tiết mục của cô ấy Một chuyện xưa Trên sân khấu chỉ còn lại mình Kiều An Hảo Cô lặng im một lúc Mới sơ Mick Vô lên Đem những lời mình đã sắp xếp rất tốt Ở trong đầu nói ra Anh nói Anh đợi em 13 năm, 13 năm, nói ra chỉ ba chữ đơn giản, lại cất giấu tất cả năm ngàn đêm ngày dài rằn rằn, nhưng là, anh không biết, anh khắc sâu trong trí nhớ của em, là anh chờ em suốt 6 giờ, một đêm kia rõ ràng đã hẹn trước sẽ ăn cơm, em lại bội ước, ban đêm có mưa, anh lại cố chấp không chịu đi, anh gửi cho em rất nhiều tin nhắn, vẫn còn thông báo một câu, anh ở chỗ này chờ em, nơi nào cũng không đi. Lục tẩn niên nghe thế, vẻ mặt liền ngừng lại trong nháy mắt, nhìn chầm chầm Kiều An Hảo trên sân khấu, không rời ra được. Trợ lý tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói. Lục tổng có phải cô Kiều nói anh không? Kiều An Hảo mỉm cười. Lúc đến trường, em thường nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy anh ở trong phòng học cầm bút vẽ tranh, lúc đó... Em rất tò mò cuối cùng là anh vẽ cái gì, chỉ là em chưa từng có cơ hội để hỏi. Qua nhiều năm, có một ngày em đi tìm anh, ở trong phòng anh thấy được một chồng giấy bên trên đều vẽ một cô gái, có rất nhiều dáng vẻ khác nhau, đẩy xe ô tô, nằm sấp trên bàn ngủ, cắn bút vì không làm được bài. Cô gái ấy là em lúc còn trẻ. Hóa ra, những bức tranh này cô đã lấy được trong biệt thự nghi sơn. Khóe môi anh không nhịn được cong lên Có một lần quay phim Xảy ra sự cố ngoài ý muốn Em bị ngã từ trên vách đá xuống bên dưới là dòng sông nước chảy cuồn cuồn Chỉ trong nháy mắt đã trôi đi rất xa Lúc ấy em thật sự cảm thấy mình sắp chết Nhưng là em không muốn chết Em cố gắng đấu tranh Sau cùng vẫn hôn mê Về sau lúc mở mắt ra Lại thấy anh toàn thân ướt sũng. Một giây đó Em cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này bởi vì em chết cũng có người đi cùng. Giọng nói của cô rất dịu dàng, nói tới đây, khóe môi của cô vẫn cố gắng dương lên như cũ, nhưng trong mắt đã đầy nước. Mùa thu năm trước, bởi vì hai người bạn hút thuốc phiện, mà em lại quan hệ rất tốt với một người trong đó, cho nên liền bị liên lụy, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, anh đau lòng em bị mọi người mắng. Vì thế đứng ra, nói rằng mình chính là đứa con riêng bị dèm pha, sau đó để cho mình hứng chịu hết bẩn thỉu đen tối, đều bị vạch trần trước mặt mọi người, chính vì bảo vệ em. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 788. Em mang thai. 8. Kiều An Hảo nói đến đây, nước mắt đã chảy xuống. Cả giám khảo và người xem ngồi bên dưới, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Kiều An Hảo cố gắng kéo khóe môi, tiếp tục nhẹ nhàng chậm rãi nói. Anh có một đoạn thời gian, rời xa em, trước khi rời đi còn viết một phong thư cho một người bạn. Phong thư rất dài, nội dung công việc chỉ ở trang 1, 3 trang sau, mỗi một câu đều có quan hệ đến em, ngay cả câu sau cùng bên trong cũng là tên của em. Kiều An Hảo không nhịn được sụt xịt mũi, mang theo sự nức nở nói. Thật lâu về sau, em mới biết được, anh đã đến Mỹ. Lúc em ăn cơm cùng anh ở một nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ bởi vì chỉ ăn một mình nên em chỉ gọi một phần đồ ăn. Kết quả anh cầm thực đơn trong tay đồ ăn cũng không xem, liền gọi vài món thêm đều là những món em thích. Giờ này khắc này em thật sự muốn hỏi anh một câu tới cùng là anh đã ngồi ở đây bao nhiêu lần lại không nói thiếu một món nào em thích ăn cho nên mới không hề xem thực đơn có thể gọi được hết. Lúc quay thần kiếm, điều kiện của đoàn làm phim rất khổ cực, có cả đêm có kẻ trộm thâm nhập vào phòng của em, lúc ấy kẻ trộm kia muốn cầm gối để làm em ngạt thở, là anh xuất hiện thế nhưng rất nhanh lại rời đi, lúc đó anh và em vẫn chia xa, đó là lần thứ hai anh cứu em, nếu ở thời cổ đại cứu mạng một lần là lấy thân báo đáp, như thế em muốn lấy thân báo đáp anh hai lần cả đời này, và kiếp sau nữa. Kiều An Hảo nói xong lời cuối cùng, đa số mọi người dưới khán đài, không rơi nước mắt thì đều đỏ mắt lên. Không phải tôi muốn khoe ra, cũng không phải muốn nói hạnh phúc, tôi cực kỳ hạnh phúc, cho dù là thế, cũng sẽ không chết, tôi chỉ muốn đứng ở sân khấu này kể lại những chuyện anh ấy đã từng làm cho tôi, đều đã nói một lần, tôi muốn nói cho anh ấy, tuy tôi chứ từng nói bao giờ, nhưng trong lòng tôi đều nhớ rõ. Sau cùng, em muốn nói với anh một câu. Kiều An Hảo nói cô đưa ra một bàn tay. Em. Tay cô làm một hình bao. Yêu. Hình kéo. Anh kéo biến thành tảng đá. Lục tổng cô Kiều thông báo thổ lộ với anh trước toàn thế giới đó nha. Trợ lý đến bên tai Lục Cẩn Niên nói thầm. Lục Cẩn Niên nhìn chầm chầm Kiều An Hảo trên sân khấu, khuôn mặt mang theo chút kích động. Anh Vương u. V quy quy, mới nghĩ đêm nay anh sẽ không thấy cô múa điệu kia mà tiếc nuối, lại không nghĩ rằng cô mang đến cho anh sự bất ngờ như thế. Bao kéo, đá. Anh đã từng thông báo với cô bằng thủ ngữ. Vật đổi sao rời, cô đứng dưới ánh đèn sân khấu thông báo lại với anh, biến thành ngôn ngữ cả cơ thể và lời nói. Lúc này Kiều An Hảo thật sự có một sự kích thích ở phía sau còn thêm một câu. Yêu anh 13 năm, nhưng là cô nghĩ đến, phong thư mình đã viết, ở trong tay nhiều năm như thế, cũng chưa được đưa ra ngoài, mà lại cảm thấy không cam lòng. Vì thế liền hung hăng nuốt lời xuống, áp chế sự kích động nhảy lên, sau đó cúi đầu nói. Chuyện xưa của tôi đến đây là hết, cảm ơn mọi người. Cả hội trường đều im lặng. Sau cùng vẫn là trợ lý vỗ tay đầu tiên. Sau đó mọi người bắt đầu vỗ tay cuối cùng đến cả hội trường, vỗ tay như pháo nổ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 789 Em mang thai. 9. Trợ lý nhìn thấy Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo trên sân khấu, mà những người khác ở xung quanh đều vỗ tay. Không nhìn được đầy anh. Lục Tổng, anh không vỗ tay sao? Anh là đang ám chỉ vương u, v, q q Rồi cô ấy biểu diễn không tốt sao? Bệnh thần kinh. Lục Cần Niên liếc mắt nhìn trợ lý. Tầm mắt thâm thúy nhìn chầm chầm kiều an hảo. Tay lại dơ lên, vì cô mà vỗ tay. Ha ha. Không có tôi nhắc, anh biết vỗ tay sao? Trợ lý quay đầu lắc lắc huyền quanh trong tay. Kiều An Hảo, tôi ủng hộ cô đứng nhất. Người dẫn chương trình đi lên sân khấu, đứng bên cạnh cô. Vương U, V, Quy Quy, mới nghe cô kể chuyện xưa cực kỳ cảm động, phía dưới, các vị giám khảo, mới cho điểm. Người chủ trì đưa tay đối với các vị giám khảo. Từ trái đến phải, các vị giám khảo lần lượt mở miệng. Chuyện xưa cực kỳ cảm động, thần thái rất sinh động, nếu đơn thuần chỉ là xem biểu diễn thì quá xuất sắc. Tôi cho điểm tuyệt đối. Đơn giản là hướng về một câu chuyện xưa. Tôi cho điểm tuyệt đối. Nghe xong chuyện xưa của cô, tôi cảm thấy tình yêu rất tươi đẹp. Tôi mong hai người hạnh phúc, điểm tuyệt đối. Sau cùng, là vì khách quý đêm nay. Tống tương tư cô nghiêng đầu, nhìn Kiều An Hảo nở nụ cười chói lọi. Sau đó ngẩng đầu. Ở trong mắt tôi, cô ấy là nữ chính tốt nhất để Hollywood nên chọn. Qua! Wow. Toàn bộ là điểm tuyệt đối, cô Kiều lần này đã chinh phục toàn bộ ban giám khảo, sau đây chúng ta khẩn trương tiến vào giai đoạn tổng kết. Người dẫn chương trình nói xong, mọi người bắt đầu tiến hành công đoạn cuối cùng. Hiện tại Kiều An Hảo đang đẩy lên thứ tư, thứ ba, à, thứ hai rồi. Số liệu còn đang thay đổi. Bắt đầu đếm ngược nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 hai một lúc người dẫn chương trình đếm xong kiều an hảo vương u v q q lúc vươn lên vị trí thứ nhất như vậy sau cùng người dẫn cơ H, u v q q o nơ trình liền kích động chúc mừng cô kiều an hảo cô đã trở thành quán quân trong cuộc lựa chọn nữ chính của hollywood phía dưới chúng ta bắt đầu chuẩn bị hợp đồng Sau đó là nghi thức ký hợp đồng cho mấy đại điện từ Hollywood và toàn bộ đạo diễn phụ trách bộ phim này lên ký hợp đồng cùng cô Kiều. Tiếng nhạc vang lên trợ lý vui vẻ nhìn Lục Cẩn Niên nói. Lục Tổng chúc mừng cô Kiều đứng thứ nhất rồi. Không cần khách khí. Cực kỳ hiển nhiên, Lục Cẩn Niên được tỏ tình trước mắt mọi người tâm tình rất tốt. Phá lệ cũng phản ứng lại trợ lý cả đêm chỉ làm những điều vô nghĩa. Lục tổng cô Kiều đứng nhất Anh có nên mời chút tôi ăn cơm không Cũng không phải cậu đứng thứ nhất Muốn mời cũng là mấy Kiều an hảo Lục cẩn niên không hề nghĩ người đáp lại một câu Không có hứng thú Tôi đi tìm cô Kiều bảo cô ấy mời tôi ăn cơm Nhất định cô ấy sẽ đồng ý Trợ lý quay đầu trong lòng yên lặng châm chọc một câu keo kiệt. Lục cẩn niên nghiêng mắt chăm chú nhìn trợ lý Sau đó đột nhiên nhớ đến gì đó, mở miệng nói: "Thẩm Minh Triết, nếu tôi nhớ không nhầm, Kiều Kiều Vương U, V Q Q nói tôi viết bưu kiện cho một người, là cậu đi. Rõ ràng tôi đã nói cho cậu là không được đưa cho cô ấy. Không xong, Vương U, V Q Q rồi chỉ lo kích động vì cô Kiều được giải thưởng, vậy mà quên mất mình đã phản bội anh ta." Hôn trộm 55 lần